nữ hoàng ai cập tập chín trở lại cairo men phui sư dũng mãnh dùng khiên cản lại con mãnh sư để cho ruka cứu carol ra carol kéo men phui sư lại và nói chạy đi hoàng thượng men phui sư trả lời carol không ta sẽ sống chết với con mãnh thú này nàng hãy lui về phía sau carol nàng có nghe ta không lùi lại đi ruka kéo carol và nói carol hãy theo tôi carol vẫn hướng về men phui sư và nói không Tôi không thể bỏ mặc anh ấy Im tep nói với Minie Giết chết con sư tử đi Tướng quân Minie Minie trả lời Tôi đang cố đây Menfui sư bị con mãnh sư đẩy xuống đất Caron vô cùng hoảng hốt và lo lắng Menfui sư Anh Menfui sư Giao đâm trúng tim nó rồi Bệ hạ Quỷ tha ma bắt Con mãnh thú vẫn chưa chịu buông mồi Caron vô cùng hoảng hốt và lo lắng Lời giáo sư Brown vẫn văng vẳng bên tai mình Trời ơi Chẳng lẽ số phận sư sẽ kết thúc hôm nay? Ruka thấy cơ hội đã đến Thời cơ đã đến Mọi người đang lo lắng cho sư Không ai để ý đến Caron Caron nói với Ruka Ruka, anh hãy cứu lấy sư Ruka đỡ Caron và nói Đừng lo, hoàng đế sẽ an toàn mà Con sư tử mất máu nhiều sắp chết rồi Ruka nghĩ Bây giờ mình đưa cô gái đi trốn rất thuận lợi Sẽ không ai để ý Chỉ cần chụp thuốc mê Caron Vấn đề đáng lo là hoàng tử Izumin Không biết hoàng tử đã đến đây chưa Ruka nói tiếp với Carol: Công nương đừng quá lo mà mệt thêm Để tôi dẫn cô đi băng bó Carol dứt khoát nói Ruka ta muốn ở lại đây Ta không đi đâu hết Ruka nghĩ theo lịch hẹn Giờ này hoàng tử phải có mặt ở đây nhận hàng rồi Angon xuất hiện ở phía sau Ruka và nói Này chú em Khôn hồn thì đứng tránh ra Để cô gái ấy ta lo cho Ruka quay lại và hỏi Ông là ai chứ? Có biết tôi là thầy thuốc của công nương không? Caron hỏi Sứ giả Assyria, ông muốn gì? Thái độ của Angol rất khiếp nhã Hắn trả lời À, tôi định đưa nàng về cung chứ có làm gì đâu Caron khó chịu nói Không, tôi ở đây với Ruka Caron dè chừng Tên sứ giả này có ánh nhìn ghê quá Rõ ràng hắn không phải người đàng hoàng Angon tự nói trong lòng ôi cô nàng xinh quá. Angon tiến lại gần Caron và nói, nghe đây, tôi có một bài thuốc chữa thương rất hay, hãy về cung tôi chạy chữa giúp cho. Angon thầm nghĩ, thuộc hạ của ta đã chuẩn bị sẵn thuyền bè, chỉ cần đưa nàng ra điểm hẹn là dòng buồm về Assyria ngay. Ngay lúc đó mọi người reo lên, con mãnh thú bị hạ rồi. Hoan hô, hoàng thượng đã hạ con sư tử hung dữ. Mem vui sư vui mừng tìm kiếm Caron, Caron, Caron đâu rồi? Caron vui mừng và hạnh phúc trả lời: Em ở đây, Thưa Hoàng thượng. Angon thất vọng, hỏng việc rồi. Men sư vui mừng, giang vòng tay chạy về phía Caron. Caron. Caron cũng vậy, vui mừng chạy về phía Men sư. Anh có bị thương không, Men sư? Cả hai ôm chầm lấy nhau. Men sư lo lắng: Ta không sao cả. Còn nàng có đau lắm không? Để ta băng bó vết thương cho. Caron lo lắng. Âu yếm, vuốt ve gương mặt của Men Phui sư và khóc trong nước mắt. Anh thật sự bình an chứ? Tạ ơn trời Phật, tạ ơn thần linh. Caron khóc nghẹn ngào, ôm chặt lấy Men Phui sư. Men Phui sư hạnh phúc ôm chặt lấy Caron. Caron, nàng đã hy sinh thân mình, chấp nhận đổ máu để cứu ta, ơn này ta ghi nhớ mãi. Caron nói, "Hoàng đế Men Phui sư, sinh mạng của Caron này đâu có đáng gì, mạng sống của chàng mới đáng trân trọng." chàng là hiện thân của đất nước ai cập hùng vĩ kinh thành tb cần chàng bảo vệ che chở nhân dân tb cần chàng đem lại áo ấm cơm no tể tướng imo tép nói vết thương khá nặng đấy men sư nói với nữ quan Nefutera, hãy chăm sóc caron giúp ta nữ quan cung kính vâng ạ tôi đã cho vời quan ngự y men sư nói còn nghi thức cuối cùng đích thân ta sẽ đem số sư tử bị giết đến thần điện tế lễ ari tức giận tất thật con bé carol thật là cao số đến phút chớt nó lại được hoàng đế cứu thoát mình biết anh nói thế nào với nữ hoàng a sư khi trở về đây quân lính nói với ari ari chúng ta chưa hết hy vọng lúc này quan quân đang hộ tống hoàng thượng đến thần điện ari nhớ ra đúng rồi chúng ta vẫn còn một con sư tử nhốt trong hang hãy thả nó ra cho ta vâng thưa nữ quan ari dặn khẩn trương lên vâng ạ Caron ngồi trên kiệu để trở về cung. May quá, sư vẫn bình an vô sự. Có nghĩa là những phỏng đoán của thầy Rao đều sai sự thật. Caron hỏi nữ quan, nữ quan ơi, bao giờ hoàng thượng mới xong nghi thức cuối cùng? Nữ quan đáp, chắc chỉ một giờ nữa thôi thư hoàng phi. Ruka hơi thất vọng, tiếc thật, thời cơ đã trôi qua rồi. Izumin nói với Tùy Tùng, hừm. Ta đã đợi ở đây lâu quá mà không thấy Ruka đâu cả, sốt ruột quá. Tình hình thế nào? Hắn phải báo cho ta biết chứ. Tùy Tùng đáp. Hay là Hoàng thượng chờ thêm tí nữa để tôi cho người đi móc liên lạc với Ruka. Ngay lúc đó, bất ngờ Ruka la lên, Hoàng phi ơi, coi chừng phía sau. Carol quay lại, thì ra là một con mảnh sư đang lao tới. Ôi, cứu tôi với! Mem phu sư nghe tiếng của Carol, vội vàng quay lại, tiếng kêu cứu của Carol. Trời ơi, vẫn còn một con sư tử Phải quay lại đó ngay, Carol Đúng lúc toán quan quân chạy đến nơi Thì tiếng kêu thét của Carol cũng vừa tắt lịm, Cả bờ vai cô gái đã nằm gọn trong hàm con sư tử hung dữ sư la lên Trời ơi, Carol Hoàng phi kìa, cứu cô ấy mau lên Izumin và đoàn tùy tùng cũng nhìn thấy cảnh đó Nhìn kìa, cô gái sông ninh đấy Cô ta đang gặp nạn Izumin không kịp suy nghĩ Nói với tùy tùng, đưa cung tên cho ta ngay lập tức izumin dương cung cầu thần linh phù hộ cho mũi tên bay trúng đích tùy tùng nhắc nhở hoàng tử cẩn thận kẻo bắn vào cô gái ấy izumin tự tin đừng lo người biết tài bắn cung của ta mà con sư tử kia hãy nếm mũi tên tẩm độc của ta cách đấy không xa mem phui sư cũng vung ngọn lao trên tay chuẩn bị phóng tới mem phui sư lo lắng lạy trời cho mũi lao đi trúng đích cả mũi lao của men vui sư và mũi tên của izumin đều trúng con sư tử con sư tử đau đớn gào lên một tiếng và buông carol ra carol thoát khỏi móng vuốt của con sư tử và rơi xuống sông nin men vui sư lao về phía carol carol carol chụp lấy tay ta carol sợ hãi cứu em với hoàng thượng izumin vô cùng lo lắng cô gái sông nin Angon toát mồ hôi trước cảnh đó trời ơi Và Caron bị rơi xuống sông Ari cười đắc thắng ha ha, trời giúp ta rồi Con bé đáng ghét đã bị cuốn theo dòng nước dữ sư cứ thế lao theo Caron Caron, Caron, ta sẽ cứu nàng Quân lính cảnh sư bệ hạ sư nói, đừng cản ngăn ta Caron bị cuốn theo dòng nước Và sư cứ thế bơi theo Dòng sông Nin vẫn vô tình chảy xiết Vết thương khá nặng Cộng với nỗi sợ hãi khiến Caron ngất xỉu, chung quanh cô bé lúc này chỉ toàn một màu đen kịt, tứ bề kiếm như bừng. Có cảm giác như cô đang trôi dần xuống địa ngục tâm tối. Trong cơn mê sáng, Carol chợt thấy mình bình bồng trôi trên một dòng sông linh hoàn toàn khác. Một dòng sông sáng lóa, ánh mặt trời ban mai ấm áp với từng dải mây ngũ sắc mượt mà. Quang cảnh tưng bừng reo khúc hoan ca, đón mừng cô trở về với thế giới hiện tại, thế giới của năm 2001. bớ người ta hình như có người chết đuối đâu đâu nào ngay lúc đó ryan đang quan sát sông ninh người của công ty đến báo thưa ngài giám đốc sắp đến giờ họp hội đồng công ty rồi ạ ryan nói được tôi sắp xong đây ryan dặn những người ở lại cứ theo kế hoạch mà làm nhé mai tôi sẽ quay lại kiểm tra dạ ngay lúc đó ryan nghe tiếng nhốn nháo có người nước ngoài chết đuối nằm kia kìa một cô gái tóc vàng thì phải hình như cô ta là người mỹ không biết chết chưa bị thương nặng quá ryan nghe thấy thế thì nghĩ ngay tới carol chả lẽ ryan vội vàng lao xuống nước chạy về phía cô gái người của công ty ơ kìa ngài giám đốc ryan chạy tới và nhận ra đó chính là carol trời ơi carol em gái của ta đây mà ryan vội vàng đỡ lấy carol tỉnh lại carol ryan đây anh trai của em đây mà trời ơi sao lại ra nông nỗi này hả carol Ryan vô cùng mừng rỡ ôm lấy Carol. Thật không thể tin nổi Carol ơi. Em có biết anh và Jimmy đi tìm em suốt 6 tháng này không? Thậm chí anh đã tạm gác mọi chuyện kinh doanh. Còn Jimmy xin nghỉ một học kỳ. Bọn anh tưởng đã tuyệt vọng. Không ngờ hôm nay em lại lù lù trôi về đây. May mà em còn sống. Mẹ biết tin này sẽ mừng lắm đấy. Chợt Carol cất tiếng. Ôi đau quá. Đây là đâu. Giọng ai nghe quen lắm. Ryan vui mừng. Carol. Em có biết mọi người lo cho em lắm không? Sao không trả lời anh? Mẹ đã khóc hết nước mắt, bắt anh đi khắp đất nước Ai cập để tìm em. Bàn tay Ryan ôm chặt lấy vai của Carol và phát hiện, oái, máu chảy nhiều quá, phải gọi cấp cứu ngay. Ryan nói, cố lên em gái. Carol từ từ mở mắt, nhận ra anh chứ? Carol, mình đang ở đâu đây? Sao lại thế này? Anh Ryan, đúng là anh Ryan rồi. Em đang tỉnh hay mê đây? và carol ôm chặt lấy anh ryan và khóc nức nở ryan vội vàng ôm lấy carol đi lên bờ cố lên carol anh sẽ đưa em đến bệnh viện carol nói với ryan em đau quá mọi người nhốn nháo ôi trời thì ra cô bé ấy chính là em gái ngài giám đốc cô ấy bị thương nặng quá ryan nói sao xe cấp cứu vẫn chưa tới à thôi được rồi hãy gọi trực thăng của tôi đến đây tôi cần đến bệnh viện thật nhanh hiểu chưa carol miên man suy nghĩ lạ quá bấy lâu nay mình đi lạc ư phải rồi hôm đó mình và cả lớp đi tham quan rồi sau đó khi đến hồ Aswan mình đã gặp mình đã gặp asisu thế rồi sau đó ryan vẫn ôm lấy carol carol đừng cử động máu ra nhiều đấy trực thăng làm gì mà lâu thế hả ryan vô cùng xúc động ôm lấy carol tội nghiệp em gái anh làm sao mà bị thương nặng thế này carol nhớ lại tiếp đúng rồi sau đó asisu đã xô mình xuống hồ mình thiếp đi không biết gì cả ryan vẫn ôm chặt carol cố lên carol tất cả rồi sẽ ổn em sẽ sớm khỏe lại mọi người la lên trực thăng đến rồi ryan đưa carol lên trực thăng và bay đi mọi người bàn tán em gái ông giám đốc bị trôi sông ư có cứu được không có trời mới biết vết thương xem chừng nặng lắm carol mê man asisu tôi có làm gì chị đâu Tại sao lại bắt tôi xa rời thế kỷ 21? Hãy trả tôi về với mẹ, với anh trai và các thầy cô bạn bè. Tại bệnh viện, thưa bác sĩ, có bệnh nhân cấp cứu, cô ta mất nhiều máu quá. Chuẩn bị phẫu thuật ngay, nhớ tiếp máu cho nạn nhân. Vâng, thưa bác sĩ. Gai An đề nghị, tìm ngay cho tôi một bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất người Mỹ, chi phí không thành vấn đề. Nhân viên trả lời, tôi đã liên hệ được một người, bác sĩ Maso thuộc Trung tâm Medical New York, Hiện đang đến Cairo dự hội thảo y học. Ryan nói thêm, mời thêm tiến sĩ bác ở Chicago cho tôi. Nhân viên nói, vâng, ông bác cũng đã nhận lời, 2 giờ chiều nay sẽ có mặt. Ryan sốt ruột, 2 giờ thì trễ mất, hãy bố trí cho ông ta một chiếc chuyên cơ bay thẳng sang Cairo ngay lập tức. Ryan lo lắng hỏi bác sĩ, thưa bác sĩ, tình hình thế nào, vết thương của em gái tôi có bị nhiễm trùng không? Bác sĩ nói, phải nói là vết thương rất nghiêm trọng, có lẽ cô ấy bị thú dữ. Cụ thể là một con sư tử tấn công từ phía sau. Ryan An Hoàng, sư tử ư, vô lý, tôi ở Ai Cập mấy năm rồi, có nghe nói đến sư tử bao giờ? Bác sĩ nói, tin tôi đi, tôi chưa bao giờ chuẩn đoán sai. Ryan An lo lắng, vâng, xin bác sĩ cố gắng cứu em tôi, phí tổn bao nhiêu cũng được. Bác sĩ chấn an, anh yên tâm, cha mẹ anh là chỗ quen biết với tôi mà. Ryan nghĩ, lạ thật. hay là Carol vào thảo cầm viên ai cập chọc phá sư tử và bị nó. Con bé này nổi tiếng nghịch ngợm mà. Chimmy chạy đến. Anh Ryan, anh tìm thấy Carol rồi sao? Bạn ấy đâu rồi? Cho em gặp được không? Ryan kể cho Chimmy nghe. Chimmy hoảng hốt. Sao? Carol bị sư tử tấn công phải phẫu thuật ư? Chimmy bất ngờ, không thể tin được. Sư tử nào vào Carol chứ? Ryan không giữ được bình tĩnh. Con sư tử khốn kiếp. Ta mà biết nó ở đâu sẽ phanh thây xẻ thịt nó ngay. Các bác sĩ thảo luận với nhau, ca phẫu thuật này khó đấy. Nạn nhân bị răng con ác thú, xé nát toàn bộ cơ vai, mất máu rất nhiều, chuẩn bị gây mê. Caron mê man, ôi anh Ryan cứu em với, vai em bỏng rát như bị châm hàng ngàn mũi kim vậy. Caron nghe tiếng ai gọi, Caron, nàng ở đâu? Có ai đó gọi tôi, giọng nghe quen thuộc lắm, tiếng gọi từ rất xa, mơ hồ văng vẳng lại. có phải giọng của. trong khi đó ở thế giới ai cập cổ đại, sư điên cuồng đi tìm kiếm carol. sư phi ngựa đi tìm kiếm carol khắp nơi. carol nàng ở đâu nàng ở đâu. sư ra lệnh tướng quân minue carol chỉ chơi dọc bờ sông điên thôi hãy cho quân cứu nàng mau lên. minue thưa bẩm thần đã triển khai binh mã và chiến thuyền quần đảo từng đoạn sông rất cẩn thận hy vọng sớm tìm thấy hoàng phi. sư nói tiếp, hãy tăng cường thêm người đi, Caron không thể biến mất dễ dàng như vậy. Đợi thủy chiến tinh nhuệ của tướng quân đâu rồi, hãy lặn xuống tận đáy sông, tìm kỹ đi, ai cứu được nàng ta sẽ trọng thưởng. Quân lính la lên, đã tìm thấy xác con sư tử, còn Hoàng Phi chưa thấy, tìm kỹ trong buổi xem, khẩn trương lên. Sử sách Ai Cập Cổ để lại có ghi chép về việc này, hôm đó gần như toàn dân kinh thành TB gồm trên 3 vạn người đã ngập lặn dưới dòng sông Ninh để tìm kiếm một vị Hoàng Phi mất tích. Cố lên, tìm kỹ đi, thấy chưa? Vẫn chưa thấy. Lạ thật, tội nghiệp hoàng phi, cô dâu lại mất tích ngay trong ngày cưới. Mem Phui sư vô cùng lo lắng, ta lo quá, nàng đang bị thương mà cuộc tìm kiếm đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ, e rằng nàng không qua khỏi. Una sư nói, "Bẩm bệ hạ, ngài cũng bị thương." Mem Phui sư nói ngay, "Mặc kệ ta, ta không sao đâu. Ôi, ta phát điên lên rồi đây, tại sao vẫn chưa tìm ra Carol chứ?" trong lúc đó quân lính chạy tới báo bẩm hoàng thượng chúng tôi bắt được ba tên đang nấp trong hang núi có thể chính chúng đã thả sư tử để hãm hại hoàng phi mem phu sư bất ngờ cái gì dẫn chúng đến đây ai đã sai các người bọn chúng rối rít bẩm chúng con có làm gì đâu ạ mem phu sư không giữ nổi bình tĩnh lại còn già mồm nữa à tên bị bắt tâu bẩm con sư tử ấy đúng là của hạ thần nhưng tự nó đã phá chuồng trốn ra đấy thần xin thề mem Phu sư nổi giận lôi đình im ngay còn quanh co chối tội nữa ư đừng hòng qua mắt ta con sư tử ấy không thể tự hành động nếu không có sự sai khiến của các ngươi khôn hồn hãy khai tên kẻ chủ mưu ra nếu không ta sẽ cho ngựa phanh thây ngươi ra đó tên bị bắt trả lời bẩm chúng tôi biết gì mà khai ạ mem Phu sư không giữ nổi bình tĩnh dùng roi đánh tới tấp bẩm xin hoàng thượng tha tội Ôi im mô tép nói tâu bệ hạ xin hãy bình tĩnh Giết chúng chẳng có lợi đâu, điều chúng ta cần là lời khai của bọn chúng, xin bệ hạ hãy nghe thần." Memphui sư nhớ lại lời nói của Caron, "Memphui sư, anh độc ác lắm, tại sao cứ phải giết người chứ?" Memphui sư nhắm mắt lại và nói, "Rất tiếc, bọn chúng đã hãm hại nàng, ta không thể tha thứ cho chúng được." Tên bị bắt cầu xin, "Bệ hạ tha mạng." Memphui sư ra lệnh, "Hãy giam tên này lại, tra tấn cho đến khi hắn khai sự thật." Tên bị bắt quỳ xuống, tạ ơn bệ hạ, men phu sư vô cùng lo lắng và sốt ruột. tội nghiệp Carol, vết thương trên vai nàng đang chảy máu. hỡi nữ thần sông Ninh, xin người hãy bảo vệ Carol. nàng đã bị thương nặng, còn bị thác nước cuốn trôi, làm sao nàng chịu nổi chứ? không, nàng phải sống, em phải sống Carol ơi, chúng ta vừa mới cưới nhau, sao em nỡ bỏ ta mà đi? Ari nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng vui mừng. ha ha, tìm kiếm vô ích, Carol đã chết thật rồi. nhất định hoàng đế men sư sẽ quay trở lại với nữ hoàng Asisư sư thượng ai cập và hạ ai cập sẽ sát nhập thành một đất nước sẽ hòa hợp thống nhất giàu mạnh như xưa men sư đau khổ tột cùng carol nàng ở đâu carol không lẽ ta đã mất nàng vĩnh viễn trong khi ấy ở thời hiện đại tại bệnh viện ryan rode và Jimmy túc trực bên giường bệnh của carol ryan lo lắng carol tỉnh lại em Caron mở mắt ra, anh Ryan Ryan vui mừng hỏi Em thấy trong người thế nào? May quá Em thiếp đi hai ngày rồi đấy Bọn anh lo cho em quá Chúc mừng em carol tươi tỉnh nhìn xung quanh Có cả anh Rode và Jimmy nữa Ryan ân cần ở bên carol Tại sao em bị thương nặng thế này carol carol nói Em, em không nhớ gì nữa Ryan vẫn ở bên cạnh carol Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ đấy Bây giờ thì ổn rồi Carol nói, em xin lỗi mọi người, nhưng đúng là em không còn nhớ gì nữa. Chỉ biết trước hôm hẹn trở về Mỹ với anh An em đã theo lớp đi tham quan. Trong chuyến tham quan, hình như em đã trượt chân ngã xuống hồ, thế là em chìm sâu, chìm sâu. Jimmy cảm thấy có lỗi. Hôm đó, lẽ ra tớ phải ở bên cạnh cậu. Mãi sau này, tớ vẫn luôn tự trách mình đã để xảy ra chuyện không may với cậu. Cả lớp mình biết tin rồi, chắc là họ mừng lắm. Carol nói với Jimmy... Chuyện đã qua rồi Jimmy Rode đặt tay lên chán Caron và nói Thôi hãy nghỉ ngơi đi em gái Carol hỏi Rode Anh Rode mẹ thế nào rồi Rode nói Mẹ lo cho em nên ngã bệnh một thời gian Giờ đỡ rồi Tuy nhiên bác sĩ vẫn chưa cho mẹ đi máy bay Nên không thể đến Cairo gặp em Tội nghiệp mẹ Ừ nhưng hãy yên tâm Em về là mẹ khỏe ra liền mà Bác sĩ vào thông báo đã hết giờ thăm bệnh ryan đến bên carol và hôn lên chán carol hãy cố nghỉ ngơi cho khỏe carol nhé đừng nghĩ ngợi nhiều vâng em cảm ơn anh bác sĩ nói với ryan xin lỗi ông ryan tôi có việc cần trao đổi bác sĩ nói ngoài vết thương mới trên lưng em gái ông còn có một vết phẫu thuật cũ kiểu nguyên thủy chúng tôi không hiểu tại sao ryan ngạc nhiên vết thương phẫu thuật theo kiểu nguyên thủy ư carol thấy đau ôi đau quá Mình bị thương ở đâu nhỉ? Thông tin tìm thấy Caron lên báo Đã tìm thấy ai nữ nhà tỷ phú Rido Bị mất trí sau 6 tháng mất tích trên dòng sông Nin Hiện cảnh sát đang điều tra Xem cô gái đã bị sư tử tấn công trong trường hợp nào Caron tự hỏi Mình bị sư tử tấn công ư Sao mình không nhớ gì cả? Đầu óc mình mụ mị hoàn toàn chấm rỗng Vết thương nặng thế này Chứng tỏ mình đã gặp chuyện khủng khiếp lắm Nhưng đó là chuyện gì? Lạ thật Hình như trong tiềm thức mình còn đọng lại một niềm hạnh phúc rất là lớn lao. Khó hiểu quá. Rõ ràng mình thấy sung sướng khi gặp lại người thân sau nhiều ngày xa cách. Nhưng tại sao mình vẫn thấy lòng chịu nặng, một nỗi buồn thương, tiếc nhớ không thể giải thích nổi. Mình đang thương nhớ, tiếc nuối ai chăng? Trời ơi, hình bóng đó, dáng người đó, sao cứ chập chờn ẩn hiện, vừa quen vừa lạ, vừa gần mà cũng rất xa. Tưởng như không thể nào với tới được. Carol, nàng ở đâu? Chẳng lẽ ta mất nàng thật rồi sao? Ai đó, tiếng ai sao nghe ai oán đến não lòng như từ cõi âm ty xa xăm nào đó gọi về. Ryan đến gặp giáo sư Rao và nói Thưa giáo sư Rao, đây là miếng vải, đồ trang sức trên người và trên tóc khi chúng tôi tìm thấy carol. Xin giáo sư cho ý kiến. Giáo sư nhận lấy và nói Ái chà, đây là những đồ trang sức toàn bằng vàng với những hoa văn được làm bằng tay khá thô sơ. Trông nó rất giống với những thứ chúng ta đào được trong các hầm mộ Ai Cập cổ. Ryan ngạc nhiên, thật thế ư? Ryan nói, lần trước Caron cũng bị mất tích và cũng được tìm thấy trong bộ trang phục cung nữ Ai Cập cổ đại. Lần này, phục sức của con bé càng lộng lẫy hơn nữa, thế là thế nào nhỉ? Giáo sư Rao nói, tôi nghi lắm, thời gian gần đây thiên hạ đồn đại nhiều về một lời nguyền cổ đại. Ryan nghe đến đó thì gạt phát đi. Vớ vẩn. Ông định liên kết việc Carol mất tích Với câu chuyện vớ vẩn ấy ư Đừng quên chúng ta đã bước qua thế kỷ 21 rồi Ông già lầm cảm ơi Jimmy đồng tình với Ryan. Anh Ryan nói có lý đấy Thời buổi này làm gì có chuyện mê tín như thế Giáo sư Brown nói Thế giới này còn nhiều điều chúng ta chưa biết hết đâu Jimmy ạ Thủ đô Cairo xôn xao Nè, cậu biết chuyện gì chưa Con gái nhà tỷ phú quá cố Rido Bị mất tích 6 tháng trước Nay đã được tìm thấy đấy nghe nói cô ta bị sư tử tấn công mà. Ừ vết thương khá nặng, suýt chút nữa không cứu được. Cảnh sát đang ráo riết điều tra vụ việc kỳ lạ này nhưng chưa đi tới đâu. Bởi cô ấy đã hoàn toàn mất trí. Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào quấy nhiễu giấc ngủ của hoàng đế. Lời nguyền vương gia quả là đáng sợ. đúng thế gia đình ấy đã bị trừng phạt, quả là bi kịch. Mẹ của Carol nhìn Carol và nói, này Mary. bà có cảm thấy hôm nay carol đã hồng hào trở lại không bà mary trả lời vâng thưa bà chủ cô ấy hồi phục rất nhanh bà rido vui mừng thế là tôi hết lo rồi các bạn của carol tới thăm vâng cảm ơn bác rido mẹ của carol đến bên cạnh và dặn dò carol chú ý đừng cử động nhiều vết thương chưa lành đâu vâng thưa mẹ con biết rồi jimmy nói cậu khỏe nhiều rồi đấy carol Bác sĩ bảo tuần sau cậu có thể đi học bình thường trở lại Carol nói Cảm ơn Jimmy Các bạn gọi và chọc ghẹo Ê Jimmy sao không ăn uống gì vậy Ở bên Carol cậu ta đâu có đói Đã vậy bọn mình cho hắn nhịn luôn Các bạn nói với Carol, Sau một thời gian mất tích Tớ thấy cậu lạ hẳn đấy Carol. Carol vội hỏi Lạ thế nào có phải tớ xinh đẹp hơn Các bạn chọc ghẹo Không trông cậu già hơn trước thì có Caron phản ứng và đuổi đánh các bạn Đồ ghen tị Tớ thế này mà dám bảo tớ già ư Các bạn vừa cười và nói Ôi ôi tớ đùa mà Làm gì dữ vậy Caron thấy đau Ui da Jimmy lo lắng Đã bảo bớt cử động mà Jimmy nói tiếp Không biết cậu có gì khác lạ không Chứ vẫn dữ như ngày nào Caron nói Hãy đợi đấy Vết thương tớ lành hẳn là các cậu coi chừng Jimmy nghe vậy thấy rất vui May quá Cuối cùng cô ấy đã trở về trường lớp. Jimmy tới bên Carol và hỏi Carol, cậu có nhớ bọn tớ không? Carol trả lời Có chứ Carol tự nói Mình nói dối Jimmy thực ra mình chẳng nhớ gì cả Chuyện vừa rồi như một giấc mơ Jimmy nói Tuần sau cậu sẽ đi học đấy Tớ xin phép anh Ryan rồi Mỗi ngày tớ sẽ đến tận nhà chở cậu đến trường Chịu không? Đừng lo Caron Bạn bè sẽ thay phiên chép giúp cậu những bài bị thiếu có chỗ nào không hiểu tớ giảng lại cho carol nói phiền các cậu quá chimmy vui vẻ đừng nói thế bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ chimmy nghĩ carol vốn học giỏi nhất lớp rồi sẽ theo kịp chương trình thôi carol nghĩ chimmy lúc nào cũng tốt bụng với mình một anh chàng hiếm có chimmy chu đáo cậu vào nghỉ đi carol buổi chiều gió lạnh đấy carol nhìn ra dòng sông nin ôi hoàng hôn trên sông nin Quan cảnh vô cùng quen thuộc Cũng dòng sông ấy, mặt trời ấy Ryan An thấy Carol như vậy Thì lo lắng Đóng cửa sổ lại Carol buổi tối sương mù không tốt đâu Vào nhà đi Carol nói với Ryan An Vâng, anh đừng lo quá cho em Trở lại kinh thành TB 3.000 năm trước Kinh thành xinh đẹp xoay bóng trên dòng sông Ninh Đêm hôm ấy mang một bầu không khí thầm lặng Buồn bã khác thường Bấm hoàng thượng Cái gì? Có nữ hoàng Asisu đến thăm. Hừm, cho bà ta vào. Vừa thấy men Asisu, sư Memphis hỏi luôn. Asisu, phải chăng chị có dính đến âm mưu ám hại Caron vừa rồi? Asisu nói, coi kìa men sư lúc Caron gặp nạn, chị đang ở Hạ Ai Cập, cách đây hàng trăm dặm mà. Chị đến để hỏi thăm tình hình Caron, hiện đã có tin gì chưa? men sư nói, chị tránh xa tôi ra. Asisu nói tiếp. Chị vượt đường xa đến đây Sao em xua đuổi chị sư nói luôn Bởi vì tôi không thích chị A sư ôm lấy sư Sao lại thế Thần linh muốn chúng ta ở bên nhau mà bệ hạ quên rồi ư sư đẩy A sư ra và bỏ đi Đời ta chỉ có Carol mà thôi Ngay lúc đó Ari nói Tâu hoàng thượng Thần linh đã không chọn cho ngài cô gái ấy Ngài hãy sớm quên nó đi sư nghe thấy vậy quay lại hỏi Cái gì Nữ quan Ari Mi vừa nói gì, nhắc lại ta nghe xem nào. Ari nói tiếp, hoàng thượng có giận, tôi cũng xin nói, thần linh không vừa lòng về việc ngài cưới con bé nô lệ ấy, nên đã cướp mạng sống của nó rồi, hoàng thượng tìm kiếm nó cũng vô ích. Nghe đến đó, Men Phu sư không giữ nổi bình tĩnh, cầm kiếm chém Ari, Cầm ngay, dám láo tét với ta A Xi sư nói, Men Phu sư, tại sao em giết nữ quan hậu cận của chị? Men Phu sư điên lên, nó nói láo, Carol chưa chết, cô ấy vẫn còn sống. Tể tướng Imotep nói với Minie, Tướng quân Minie, tôi cũng tin cô ấy còn sống. Minie nói, Vâng, cả kinh thành đều mong như vậy. Đó là một cô gái hàn hảo nhất mà tôi từng gặp. Izumin ngồi nhìn lên bầu trời, Ruka ở bên cạnh. Ruka nói, Hoàng tử, Hoàng tử tha tội, Thần đã không hoàn thành nhiệm vụ. Xin Hoàng tử chớ muộn phiền như vậy, Dù sao mọi chuyện đã lỡ, carol chết rồi. Izumin đứng phát dậy và nói, Không, Ta không tin cô gái sông Nin đã chết Những ngôi sao trên trời kia đã chỉ cho ta điều đó Izumin quay lại và nói với Ruka Ruka, hãy cho người tìm thật kỹ hạ lưu và dọc hai bờ sông Nin Ta đoán cô gái đã tấp vào bụi bờ nào đó Chứ không thể tan biến dễ dàng như bọt bong bóng được Ruka đáp Vâng, thần cũng nghĩ thế Izumin dặn Ruka Tạm thời ta trở về đợi người ở sa mạc Arabia Ruka đáp Vâng thưa hoàng tử Thần sẽ cố tìm cho ra cô gái Tại Hoàng cung Ai Cập Quan tư tế nhìn lên bầu trời và nói Lạ thật, căn cứ vào các vì sao Thì cô gái sông Linh ấy vẫn còn sống Khoảng 4500 năm trước công nguyên Người Ai Cập cổ đại Đã biết dựa vào các vì sao Để nhận biết các chu kỳ lũ lụt trên sông Linh Đó chính là cơ sở của thuật chiêm tinh Tiến tới ngành thiên văn học Làm ra lịch Ứng dụng cả vào việc xây dựng kim tự tháp Ở thế kỷ 21 Tại Cairo, thủ đô Ai Cập hiện đại Caron tự nói Các vết thương trên người mình sắp lành hẳn Nhưng tại sao mình vẫn chưa nhớ được Những chuyện gì đã xảy ra trong thời gian mình bị mất tích Cụ thể Mình đã bị sư tử vồ ở đâu Và trong trường hợp nào Ngay lúc đó Jimmy tới và gọi Caron tớ đến đón cậu đây Caron vui vẻ Và trả lời Jimmy Jimmy tớ xuống ngay Jimmy hỏi Caron Anh Ryan cũng đi với chúng ta à Caron vui vẻ Ừ Anh ấy vừa nhận được điện thoại của thầy Rao Hẹn đến trường gấp, không biết có chuyện gì Ryan gọi Carol, lên xe của anh đi Carol vui vẻ đáp Vâng Bà Rido dặn Carol Này, con chưa chơi quần vợt được đâu nhé Jimmy nói với Carol Mẹ Carol dễ thương nhỉ, anh Ryan cũng thế Carol đáp Nhầm to rồi, anh Ryan coi vậy chứ khó tính lắm Bằng chứng là cho đến giờ vẫn phòng không đấy Jimmy hỏi Thật chứ Tại trường Đại học Quốc gia Cairo, khoa khảo cổ. Bạn bè gọi Caron, ô kìa Caron, lâu lắm không gặp cậu. Caron, Caron kìa. Caron nói với các bạn, xin chào, tưởng các cậu quên bén tớ rồi chứ. Tuần sau tớ bắt đầu đi học lại. Các bạn vui mừng, hoan hô, có vài cô bạn thân tới nói với Caron. Nè, Caron giới thiệu anh Ray An cho tớ đi. Caron lém lỉnh nói, được, nhưng phải gọi tớ là chị hai đấy. Các bạn lém lĩnh, đồng ý liền. carol nói với các bạn, lâu lắm tớ mới lại đến phòng thí nghiệm đấy, nhớ quá. Rai An thấy thầy Rao và nói, chào giáo sư Rao. Thầy Rao quay mặt lên và nói, Rai An, tôi đợi anh nãy giờ. Tôi vừa mua được một văn bản cổ đại rất thú vị, anh xem đây. Rai An nhìn và nói, ái chà Giáo sư Rao nói, căn cứ vào kết quả phân tích chất liệu giấy thì văn bản này có niên đại 3.000 năm. Thuộc một trong số các cổ vật hầm mộ vương gia mới được khai quật Tôi đang cố dịch mà chưa xong ryan ngạc nhiên hỏi Hầm mộ vương gia ư Caron nghe tới hầm mộ vương gia Thì lo lắng, sợ hãi, ớn lạnh Hầm mộ vương gia, lời nguyền quái ác Ôi trời, mình đã nhớ ra Mình đã nhớ ra Caron lo sợ bụn rủn ryan An thấy vậy hỏi Caron, mặt em làm sao tái sang thế kia Caron nói Em thấy khó chịu quá anh ạ ryan An lo lắng Khổ quá, đã bảo em chưa ra đường được cơ mà, để anh chở em về." Chimmy cũng lo lắng, "Carol, anh Ryan nói phải đấy." Ngay lúc đó, bản văn tự cổ rơi xuống trước mặt Carol. Carol nói, "Thầy cho phép em xem qua bản văn tự cổ ấy được không ạ?" Carol cầm bản văn tự lên và đọc, "Trần gian này thực chất chỉ là chốn dung thân tạm thời của con người ta, vì vậy không nên bon chen quá. Đừng quên, sau khi chết, chúng ta sẽ bước qua một thế giới khác." Đó mới là thế giới đích thực hằng mong Mọi người vô cùng ngạc nhiên Giáo sư Rao hỏi Ơ, em đọc được sao? Caron đọc tiếp Đến ngày ấy, con người mới thực sự được sống trong hạnh phúc thái bình Cùng tận hưởng với thần linh vị ngọt của tình yêu thánh hóa Caron nói với thầy Rao Thưa thầy, theo hàng chữ ghi chú phía dưới Thì văn tự cổ này thuộc về hoàng đế Nefenmaat Ryan An hỏi Caron em học cổ ngữ ai cập hồi nào mà phiên dịch lưu ló thế carol ôm đầu trả lời ryan anh ryan ơi xin đừng hỏi em câu ấy chỉ biết rằng ngôn ngữ tượng hình này vô cùng quen thuộc đối với em nó gợi cho em nhớ đến hình ảnh một người người đó rất thân mà cũng rất lạ rất gần mà cũng rất xa ryan lo lắng carol em nói toàn những điều lung tung anh không hiểu carol ôm đầu hoảng loạn nói tiếp làm sao anh hiểu được thậm chí tên người đó em cũng không nhớ Chỉ nhớ hình như người đó là Rai nóng Là ai? Em nói tiếp đi Caron ôm đầu Em không nhớ nữa Thầy Rao hỏi Caron Em có chắc chắn đây là văn tự cổ của vua Nefenmaat Caron khẳng định Vâng ạ Jimmy hỏi Caron Sao cậu biết? Caron nói Bởi em đã từng nhìn thấy chúng trước đây Caron lại ôm đầu À không Em đùa đấy Mình nhớ có một hôm Người ấy đã cầm tay dẫn mình vào thăm hầm mộ tiên đế Nefenmaat Hôm đó chính tay anh ta đã xử tử bọn đào trộm lăng mộ Caron mơ hồ nhớ lại cảnh tượng hôm đó Người ấy nói với nàng Caron sao nàng run thế Nàng bị lạnh ư Hãy nép vào người ta một lúc Có thể nàng sẽ ấm hơn Ôi mình bắt đầu nhớ lại rồi Caron nhớ lại tiếp hình ảnh của người ấy Bọn trộm lăng mộ đã xúc phạm đến cha ta Ta giết chúng thì có gì là sai trái ta là vua nếu không thẳng tay như thế làm sao còn uy tín để cai trị đất nước. Caron ôm đầu hoảng loạn. ôi ta nhớ ra rồi người đó chính là hoàng đế Menfui sư. Menfui sư chính là con trai tiên đế Nefenmaat. Ryan vô cùng lo lắng. Caron em vừa nhắc tên ai thế? Bình tĩnh nào Caron. Ngay lúc đó có một nhóm người nói với nhau. này ibun hình như cô gái biết rất rõ khu mộ mình vừa đào trộm. tên còn lại trả lời. Hừm, con bé nhà Rido, rất có thể nó đã biết việc làm của chúng ta, phải thủ tiêu nó để bịt đầu mối Ryan đưa Carol về nhà và gọi bác sĩ tới khám cho Carol. Bác sĩ khám cho Carol và nói Tốt lắm, hôm nay vết thương của cô bé đã bình phục hoàn toàn, có thể cử động cánh tay bình thường được rồi Carol hỏi bác sĩ, nhưng liệu tay cháu có sẹo không? Bác sĩ Trấn An, cô bé đừng lo, chúng tôi dùng phương pháp phẫu thuật tiên tiến nhất, không để lại vết sẹo Carol mừng rỡ, ôi mừng quá, có nghĩa là mình đã trở lại như xưa. Bác sĩ vui vẻ nói, đúng vậy, ca mổ tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng, chính tôi đây cũng không ngờ. Carol lém lệnh hỏi bác sĩ, vậy là chiều nay cháu có thể chơi quần vợt được rồi phải không ạ? Bác sĩ bất ngờ, ê, chưa được đâu cô bé. Các bạn cùng Jimmy tới thăm, Cúc cu bọn tớ đến thăm cậu đây. A, các cậu vào đây. Ryan nói với bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bác sĩ nói, không có chi, đây là thành công của cả kiếp mổ đấy chứ. ryan An cảm kích, vâng, các vị rất nhiệt tình, thú thật là lúc đầu tôi tưởng Caron không qua khỏi. Bác sĩ nói, tôi cũng thế, chứ có hơn gì anh, bởi vết thương của Caron rất độc, chậm một chút có thể hết cứu. Bà Rido nghe vậy nói, thế mà lúc đầu chẳng ai nói cho tôi biết tình trạng của Caron. Bác sĩ quay lại nói với bà Rido, Có lẽ anh Ryan sợ bà lo lắng Thể trạng carol khi ấy hết sức tồi tệ Chúng tôi sợ phải tháo khớp một cánh tay của cô ấy đấy Lần đầu hội chuẩn Chúng tôi rất hoang mang Bởi vết thương rất khác thường Hoàn toàn không giống những ca nhiễm trùng xưa nay Ngay sau đó Chúng tôi đi đến giả thuyết Vết thương là do sư tử cánh Và quyết định một giải pháp sát trùng hợp lý Chính điều đó đã giúp ca mổ thành công tốt đẹp Ryan trầm ngâm nói với Rido Thật kỳ lạ Xưa nay có nghe nói sư tử xuất hiện ở vùng này bao giờ đâu rode đồng tình Vâng, với tốc độ đô thị hóa hiện nay Vùng này hầu như không còn chỗ cho thú hoang chú ngủ nữa ryan nói Việc ấy ta sẽ cho điều tra sau Cần nhất là phải chờ Caron hồi phục trí nhớ đã Bà Rido nói Lạ nhỉ Các bác sĩ nói Caron không hề bị tổn thương trên đầu cơ mà Hay là nó bị sốc ryan nói với bác sĩ Tôi định cho carol nghỉ thêm một thời gian nữa Để ổn định đầu óc Bác sĩ Đồng Tình: Phải đấy, anh nên đưa Carol về Mỹ ít ngày, tôi có quen vài dưỡng đường rất tốt, ở đấy cô bé sẽ nhanh chóng hồi phục. Bà Rido nhìn Carol và nói: Nhưng Carol đang đôn nóng việc đi học lại, sợ nó không chịu về Mỹ. Carol hào hứng nói với các bạn: Mừng quá, mai tớ được đi học rồi. Rode nói: Anh Ryan nói đúng, nhưng Carol đang rất mong tới ngày đi học, sợ rằng nó không chịu nghe kế hoạch của chúng ta đâu. Ryan lo lắng. Hừm. Cứ để Caron ở lại Ai Cập Có ngày nó bị tâm thần mất Ryan nghĩ Bằng mọi cách phải đưa nó về Mỹ Nếu cần cho nó nghỉ học ở đây luôn Bác sĩ nói Tôi tán đồng cách giải quyết của gia đình Để Caron ở đây không có lợi Ryan dặn bác sĩ Xin bác sĩ giữ bí mật chuyện này Thấy Caron còn mãi mê nói chuyện với các bạn Ryan ra nói Khuya rồi đấy em vào nghỉ đi Caron nhõm nhẽo Nhưng em chưa buồn ngủ Jimmy nói Bọn tớ về đây. Carol nói nhỏ, "Được rồi, tạm biệt các bạn. Nhớ nhé Chimi." Ryan quay lại hỏi Carol, "Em vừa nói gì thế Carol?" Carol lém lỉnh, "Ơ, không có gì ạ." Các bạn nói với Carol, "Chúc ngủ ngon." Ở bên ngoài, hai tên lạ mặt nói với nhau, "Phải nhà cô ta đó không?" Tên còn lại nói, "Đúng đấy, để con bé này sống nguy hiểm lắm." Nó có thể tố cáo chúng ta với nhà chức trách bất cứ lúc nào về tội đào trộm lăng mộ. Lúc nãy, ta nghe trộm tủi nhóc bàn với nhau, sáng mai sẽ đến thung lũng phương gia. Ta sẽ đón đầu hạ thủ con bé ở đó. Carol ló đầu ra khỏi chăn, cầm lấy điện thoại. Chà, đến giờ hẹn với Jimmy rồi. Mẹ và các anh chắc còn ngủ say, mình sẽ lợi dụng cơ hội này chuột ngã sau. Carol ra khỏi giường và làm vài động tác khởi động. Oái, cánh tay còn hơi đau. Mình đã phải nằm một chỗ suốt hai tuần liền Nay mới có dịp sổ lòng carol vừa thay đồ vừa tự nói Mấy ông bác sĩ lẩm cẩm quá Đã hết đau rồi mà chưa tháo băng cho người ta Hơi bất tiện vì mình không có áo dài tay Ôi trễ giờ rồi Phải đi ngay kẻo tên Jimmy lại nhanh nhó carol quan sát trong nhà Tốt không ai thấy mình cả Cửa chính đã bị khóa Lối đi cửa bếp sẽ đụng bà mary Muốn ra ngoài bây giờ chỉ còn một lối duy nhất là leo cửa sổ carol nghịch ngợm leo ra ngoài cửa sổ hít tay mình vẫn còn đau carol tuột tay và rơi xuống phía dưới ryan đã chờ sẵn giang tay đón Caron. ryan nghiêm mặt nói với carol hừ ta biết ngay mà carol nhìn ryan với ánh mắt biết lỗi em xin lỗi ryan nghiêm nghị quay vào nhà mau vừa mới ốm dậy đã định chuồn đi chơi bộ muốn chết hả carol vừa khóc vừa nói em xin lỗi anh Nhưng nằm mãi ở nhà em buồn quá Ryan mắng yêu Nín đi, đồ mít ướt Hơi một tí là khóc nhà Lần này anh tha cho đấy Định đi đâu, nói đi Carol lắp bắp, dạ dạ Ryan nói, thôi khỏi nói Anh biết em định đến thung lũng vương gia chứ gì Mắt Caron sáng lên Ơ, sao anh biết hay thế Bà Rido, Rode Và bà Mary xuất hiện trước mặt Caron Bà Rido nói Carol, con định đến đó làm gì Bà Marie nói, đừng chối nữa, các cô các cậu bí mật hẹn nhau từ tối qua mà. Carol lấy tay che mặt, oái, thì ra mọi người trong nhà đã biết hết kế hoạch của mình. Bà Rido chịu dàng nói với con gái, nể lời anh Ryan, mẹ cho con đi, nhưng phải về sớm đấy. Carol hôn mẹ và nói, vâng, con đi đến trưa sẽ về ngay. Ryan nói với mẹ, mẹ đừng lo, con cùng đi với Carol mà, không có chuyện gì xảy ra đâu mẹ ơi. Carol vừa đi vừa nói với Ryan, "Hi hi, cảm ơn anh nhiều lắm." Ryan nói, "Đừng vội mừng, anh cho em đi chơi hôm nay với một điều kiện đấy." Carol lém lỉnh hỏi, "Điều gì cơ?" Ryan đắc ý, "Chiều nay anh sẽ nói." Carol tò mò, "Sao không nói bây giờ?" Ryan vui vẻ vừa cười vừa nói, "Nói bây giờ em sẽ mất vui đấy. Ha ha ha." Ryan nhỏ nhẹ nói với Carol, "Carol Em phải biết rằng anh rất quan tâm đến sức khỏe của em, đặc biệt là sau khi tai nạn của em vừa rồi. Anh sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Ryan ôm lấy Carol và vuốt ve mái tóc của Carol. Carol biết anh Ryan rất thương mình. Ryan, em biết anh thương em nhất nhà. Sự cố vừa rồi đã làm mẹ và anh lo lắng, mất ăn mất ngủ. Em biết anh đã bàn với mẹ, kế hoạch đưa em về Mỹ, xa hẳn đất nước Ai Cập này. Nhưng anh ơi, xứ sở huyền bí này đã hấp hồn em rồi. Em sợ rằng xa nó em sẽ khó sống Địa danh Thung Lũng Vương Gia là một tập hợp gồm 62 lăng mộ của các vị pha ra ông nổi tiếng nhất Ai Cập cổ đại Đến nơi rồi, chà, khách du lịch đến tham quan đông quá, hôm nay là Chủ Nhật mà carol đến và chào các bạn, chào các cậu carol cậu đến trễ đấy Ủa, tớ tưởng cậu đi xe buýt Jimmy mừng rỡ chạy ra đón carol Hay quá các bạn ơi, có cả anh Ryan cùng tham quan lăng mộ với tụi mình nè. Xin lỗi, tớ đến trễ. Carol hào hứng. Chà, ngày càng có nhiều du khách biết đến nơi này. Jimmy nói, Ừ, thung lũng vương gia đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Ai Cập. Carol nhìn xung quanh và nói, Mấy vị khách Nhật vui chưa kìa. Ryan nhìn xung quanh và nghĩ, Thời cổ đại, dọc hai bờ sông Ninh này có nhiều sư tử, không lẽ? Jimmy nói với Caron, Chúng ta đến xem hồng mộ hoàng đế Tatun đi. Hai tên trộm mộ lạ mặt nói với nhau, Con bé nhà Rido đến rồi kìa, ta đoán không sai mà. Chuẩn bị sẵn sàng nhé. Nhân viên nhắc nhở các du khách, Đây là phòng mai táng hoàng đế Tutankhamen, cấm không được chụp ảnh. Làm gì mà nghiếp thế? Hai cốt của hoàng đế Tutankhamen từ 3.000 năm trước hiện vẫn nằm trong quan tài bằng vàng. Caron quan sát và miên man suy nghĩ, Những bức tranh trên tường trải qua 3.000 năm vẫn giữ được màu tươi nguyên Điều đó cho thấy mỹ thuật Ai Cập thời cổ đại rất phát triển Ngay cả chữ tượng hình của họ cũng đầy tính nghệ thuật Mọi người xung quanh bàn tán với nhau Sự thật về những lời nguyền trong hồng mộ thế nào nhỉ? Nghe nói đã có hơn 20 nhà khảo cổ chết một cách bí ẩn Sau khi sờ tay vào các di vật của hoàng đế Tutankhamen Chưa hết, nhà tỷ phú Canabon Tài trợ công trình khai quật cũng lăn ra chết cùng con chó của ông ta Đúng hôm ông chết cả kinh thành Cairo đã mất điện Bọn đào trộm lăng mộ cũng phạm vào lời nguyền sao không bị trừng phạt nhỉ Cairo nghe đến đó có phần hoảng hốt Bọn đào trộm mộ ư Cairo hỏi ryan An Anh ryan An thế còn xác ướp vị hoàng đế bị đánh cắp ở trường đại học Cairo dạo nọ đã tìm thấy chưa ryan An nói vẫn chưa có manh mối gì Mặc dù anh đã yêu cầu cảnh sát sở tại tìm kiếm ráo riết Có nhân viên gọi Ryan, thưa giám đốc, có người ở công ty cần gặp. Ryan nói, tôi ra ngay. Carol cảm thấy hơi lo lắng, chưa có manh mối gì ư. Jimmy nói với Carol, Carol, cậu khát nước không, tớ đi mua nước ngọt nhé. Carol vui vẻ, ừ, tớ sẽ đi với cậu. Jimmy ga lăng, thôi, cậu cứ ngồi nghỉ cho khỏe. Bạn Maria nói, Jimmy, đợi tớ với. Jimmy nói, ừ, nhanh lên Maria. Caron vô thức đi ra phía bờ sông Vừa đi vừa suy nghĩ Bên kia bờ sông Nin là kinh thành tê bê cổ đại Sau 3.000 năm chẳng còn tí dấu tích nào nữa Bỗng có người gọi Carol, Cô gái ơi, lại đây giúp tôi với Tôi đánh rơi cái túi dưới hố Nhưng mắt kém, chẳng nhìn thấy gì Caron lại chỗ cái hố và nhìn xuống hỏi Ở đây à, hố này khá sâu đấy Bất ngờ, người lạ mặt đẩy Caron xuống hố Caron hoảng hốt, ôi tại sao ông lại xô tôi ở dưới hố một người lạ mặt khác cầm cây đèn dầu tiến về phía carol carol hoảng hốt ôi trời ông này là ai carol hốt hoảng nhìn lên miệng hố cứu tôi với cứu tôi với có ai ở đấy không anh ryan Jimmy ơi thì ra ở dưới hố có tới ba tên bọn chúng nói với carol vô ích cửa hang bị lấp rồi ngươi gào thét đến mai cũng chẳng ai nghe đâu carol hốt hoảng nói các ông là ai Tại sao lại bắt tôi? Hãy thả tôi ra ngay nếu không sẽ hối hận đấy Caron quan sát Đây là một hang động Phải tìm cho ra lối thoát Tên cầm đầu nói với Caron Chẳng có lối nào nữa đâu Ngươi đừng hòng ra khỏi đây Caron hốt hoảng nói Ta với các ngươi không thù không oán Tại sao? Caron nghĩ Bọn chúng có đến ba tên Làm sao mình chống cự nổi Trong tay mình lại không có một tấc sắt Caron nhìn thấy ở dưới đất Ủa, những bản văn tự cổ Mình biết chúng là ai rồi bọn đào trộm lăng mộ tên cầm đầu nói đúng đấy không sai mi là kẻ duy nhất biết tung tích bọn ta vì vậy mi sẽ im miệng vĩnh viễn từ hôm nay để khỏi tố giác bọn ta hiểu chưa carol sợ hãi nói hãy tha cho tôi tôi sẽ không tố giác các ông đâu tên cầm đầu nói không được chúng ta quyết định rồi mày phải ở lại đây vĩnh viễn carol hỏi sao thả tôi ra bọn chúng giữ chặt tay carol carol la lên quân sát nhân thả ta ra Có ai ở đó không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Bọn chúng nham hiểm nói Yên nào! Tao sẽ bóp cổ mi thật nhẹ nhàng Bảo đảm không đau đớn gì đâu Bỗng nhiên cây đèn phụt tắt Tên cầm đầu hỏi Ê! Đứa nào tắt nến vậy? Châm lửa lại đi! Giữ chặt con bé đấy! carol kêu lên Ai cứu tôi với? Bỗng! Có một toán quân lính Ai Cập từ từ tiến đến Một người lính cổ đại tiến đến Bóp cổ tên cầm đầu Hắn hỏi Bọn mày là ai? Tại sao vào được hang động bí mật này? Caron nghĩ, may quá, có người đến can thiệp. Bỗng Caron nhận ra, ôi trời, đây chính là binh lính Ai Cập cổ đại. Sao? Chẳng lẽ? Bọn chúng thấy vậy sợ quá chạy đi, chạy nhanh anh em ơi, chúng là ma hiện hình đấy. Những người lính Ai Cập nói, tiêu diệt bọn chúng đi. Tên cầm đầu bọn trộm mộ cầu xin. Ôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Caron không tin vào mắt mình. Mình có nằm mơ không? Những chiến binh Ai Cập cổ đại đây ư? Những người lính Ai Cập cổ đại nói với Caron Đừng sợ cô gái sông ninh, công nương đã được an toàn. Những người lính Ai Cập cổ đại muốn giết bọn trộm mộ Á, chết tôi! Caron cản lại, đừng, đừng giết họ. Caron sợ hãi nói Khủng khiếp quá, họ đâu đáng bị như vậy. Những người lính Ai Cập cổ đại quỳ xuống và nói với Caron Xin Hoàng Phi tha lỗi vì tội chậm trễ. Caron không hiểu gì, hỏi Hoàng phi nào ở đây, tôi không hiểu gì cả Bỗng có tiếng đá lở Cả Caron và người lính Ai Cập nhìn lên Ôi, nguy rồi, đá lỡ Người lính Ai Cập cổ đại nói với Caron Xin công nương đi theo chúng tôi Và người lính Ai Cập ôm lấy Caron Chạy vội ra khỏi hang động Rai ở bên ngoài Nhìn thấy phía hang động đang bị sạt lở Thì vô cùng lo lắng Trời ơi, vách núi ở phía nam bị lở Nguy quá, không biết Caron có ở đó không các bạn của carol lo lắng đi tìm carol chimmy nói lúc nãy tới dặn carol ngồi đợi ở đây mà chẳng lẽ thấy có người nói đằng kia có một cô gái bị ngất chimmy lại đấy xem sao ryan vội chạy tới thì ra đó là carol carol ryan chạy đến bên carol và hỏi em bỏ đi đâu vậy mọi người tìm em hết cả hơi ryan lo lắng toát mồ hôi ôm lấy carol em cứ làm anh phải lo lắng chimmy chạy tới và yên tâm Tìm được carol là may mắn lắm rồi, cứ sợ cô ấy bị đá đè. Các bạn cũng nói, ừ, tớ cũng sợ mất cả hồn vía. Mọi người nghe tiếng hô hoán, gọi cảnh sát mau, ở đây có 3 người đàn ông bị đá đè chết. Thông tin lên báo, ở thung lũng Vương Gia đã xảy ra một vụ đá lở Từ vách đá đổ, đã phát hiện ra mộ của hoàng đế Nefemaat. 3 người đàn ông đã bị đá đè chết, chính là trộm đào lăng mộ. Ryan đọc báo và nói, những văn bản cổ đại là của hoàng đế nefertemat đúng như carol nói bà rido nói với ryan sau vụ đá lở mẹ thấy carol có vẻ hoảng loạn lắm con tính sao đây ryan đáp phải nhanh chóng đưa carol về mỹ tĩnh dưỡng không thể chần chừ được tiếc là hôm nay không có chuyến bay nào phải đợi thôi bà rido nói không có cách nào sớm hơn ư rode nói mẹ ơi hay là ta để carol đi tàu thủy Hôm nay có một chuyến tàu xuôi dòng sông Ninh ra địa trung hải đấy ạ Ryan nói Nhưng đi như thế phải mất 5 ngày đường Bà Rido thấy Jimmy Jimmy đến kìa Jimmy đến và nói Anh Ryan Ryan hỏi Có chuyện gì vậy Jimmy Làm gì mà ấp úng thế Jimmy nghiêm túc nói Em có chuyện muốn thưa cùng bác và hai anh Em biết Carol sắp về Mỹ Thậm chí có thể về luôn không tiếp tục ở đây nữa Vì vậy em xin phép được đi cùng cô ấy Để tiến chân Sẵn tiện em về Mỹ thăm gia đình luôn Carol vẫn nằm ở trên giường Mơ hồ lo lắng Trời ơi sao mình chẳng nhớ chuyện gì hôm qua nhỉ Chỉ nhớ mang máng Có người nhờ mình nhặt giúp cái túi Sau đó mình rơi xuống một hang sâu Cuối cùng một đám người đã cứu mình ra khỏi cái hang ấy Bà Rido đến bên Carol và nói Carol này Con có thích đi tàu thủy tham quan biển điện Trung Hải không Carol vui vẻ đáp giả thích à bà rido nói với con gái vậy con vào chuẩn bị hành lý đi carol ngạc nhiên ơ đi ngay bây giờ ư ryan bước vào và nói chẳng cần hành lý đâu mặc bộ áo ấy đi được rồi Jimmy đang đợi đấy carol vui mừng ôi Jimmy cậu cùng đi với tớ sao ryan đưa carol ra tàu vừa đi vừa ôm eo carol carol hỏi nhưng sao lại đi vội thế này em không hiểu ryan chấn an à à anh muốn em bất ngờ đấy mà chim gọi mau lên carol vừa bước lên tàu carol nghe thấy tiếng gọi mình carol carol nàng ở đâu carol giật mình ai gọi đấy tiếng gọi carol lại tiếp tục carol carol ta không thể để mất nàng carol hoảng loạn hình như có tiếng người ấy đang gọi tôi hay là tai tôi nghe nhầm tiếng gọi lại vang lên bên tai carol carol ta biết chắc nàng còn sống mà sao nàng không về với ta, Caron? Caron nói trong vô thức. Không, em không bỏ chàng đâu. Đừng trách Caron tội nghiệp. Tiếng gọi vẫn bên tai Caron. Caron. Một khung cảnh hiện ra. Menfui sư nói với Asi sư. Asi sư, có phải chính trị đã bày mưu thả sư tử ám hại Caron? Asi sư đáp, không đúng. Khi Caron gặp nạn, ta đang ở hạ Ai cập kia mà. Ari nói, hoàng thượng đã cãi lời thần linh, cưới con bé nô lệ ấy làm vợ. nên các thần đã cướp mạng sống của nó rồi. hoàng thượng tìm kiếm nó cũng vô ích. men vui sư hét lên: im đi, các ngươi đừng hòng đánh lừa ta. carol chưa chết, nàng chưa thể chết. ta sẽ đi tìm carol, dù nàng có đang ở góc bể chân trời nào, đối với ta nàng là tất cả. carol đau nhói. ôi, trái tim tôi đang đau nhói. có ai đó đang thương nhớ, mong ngóng gặp tôi từng giờ từng phút. tiếng gọi carol vẫn bên tai. carol, nàng ở đâu? có nghe tiếng ta gọi không? Carol Carol muốn bước ra khỏi con tàu Ryan la lên Nguy hiểm đấy Ryan chạy tới ôm lấy Carol và hỏi Sao thế Caron Em khó chịu châm người à Carol khóc ngước lên nhìn Ryan Anh Ryan Hình như có ai đó đang gọi em Ryan lo lắng Em mê sẵn rồi Có ai gọi đâu Bình tĩnh nào Carol Có tiếng thông báo Tàu tắt máy rồi Sao thế nhỉ Có hỏng hóc gì chăng Jimmy ngạc nhiên Ủa Vừa mới rời bến mà đã Ryan nói Không được rồi Chúng ta xuống bến Đi máy bay vậy carol ngạc nhiên hỏi lại Ơ thế là thế nào Sao lại đổi sang đi máy bay Anh bảo chúng ta đi tàu Tham quan cảnh địa trung hải mà Ryan nói Anh nói dối đấy Bỗng con tàu rung lắc mạnh Đề nghị hành khách bình tĩnh Mọi người nhốn nháo Ngoái Con tàu đang lắc lư Nguy hiểm quá Nó sắp chìm rồi Đừng nói bậy Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.